quyển sáu chương ba trăm hai mươi một không dễ thế được trên đường trở về nhà ông đường lái xe mục tuyền và đường vũ ngồi ghế sau mỗi người quay đầu về một phía cửa sổ không nói với nhau một lời trở về tuyết hải giật cư đường vũ lặng lẽ thay dép mục tuyền ngồi xuống ghế sofa đường vũ vào bếp tự giác bật nước n ấ u mì cô biết cha mình ăn khỏe đi ăn tiệc về là thế nào cũng phải ăn t h i ế t bát mì hôm nay mẹ cô không làm thì cô làm động tác hết sức thuần thục mục tuyền nhìn con gái bận rộn trong bếp nghĩ tới cái gì h ư m khẽ một cái với vẻ tức sẩn quay đầu đi không nhìn nữa ông đường lắc đầu cười đường vú bê bát mì trứng cà chua thơm phức lên bàn cho cha ông đường vừa ăn vừa suýt xoa khen trình độ nấu ăn của con gái sắp bằng mẹ đường vũ hai tay c h ố n g cằm nhìn cha mình ăn lòng rất vui vẻ đợi cha ăn xong đường vũ dọn bát đem đi r ử a trong phòng chỉ có tiếng leng canh của bát đũa cùng tiếng nước chảy róc sách sau đó chúc cha mình ngủ ngon về phòng anh nói xem hôm nay đào tình làm trò trước mặt em rốt cuộc là có ý gì mục tuyền ngồi khoanh tay trên vế sofa nói bất kể cô ấy có ý gì thì cũng chẳng quan trọng tình cảm tô s á n với con gái mình trước sau như một mới là điều đáng nói ông đừng lấy quả táo trên bàn ngồi gọp anh thấy hôm qua em hiểu lầm tô s á n thôi nó không có ý gì đâu vừa rồi nhiều chuyện tới với nó như thế suy nghĩ thiếu chu đáo là bình thường hiểu lầm cái gì dám lớn lối tuyên bố con gái chúng ta là vị hôn t h ê của nó trước mặt bao người không coi vợ chồng chúng ta ra gì nữa rồi mục tuyền cầm lấy quả táo chồng gọt s ở cắn một miếng lớn ha ha ha mẹ vợ nhìn con rể càng nhìn càng thuận mắt rồi đúng không ông đường cười vui vẻ ông quá hiểu vợ mình rồi lấy quả táo khác để gọt mục tuyền c h ừ n g mắt nhìn chồng nhưng bỏ quả táo khỏi miệng không dùng nó để che giấu nụ cười của mình nữa muốn xem một người thiếu cái gì hãy nhìn người đó khoe khoang cái gì muốn biết một người sợ cái gì nhìn người đó che giấu cái gì hành vi hôm nay của nó cũng giống như lần đầu tiên em gặp nó ở hạ hải rồi gặp lại tại dung thành xem ra đường vũ thực sự tìm được chỗ dựa đáng tin cậy rồi có điều thằng nhãi đó thật to gan đừng nghĩ như thế là có thể đơn giản đưa con gái chúng ta đi lần này tới lượt ông đường bực tức nói đương nhiên là không thể dễ dàng cho nó như vậy còn thử thách thêm nữa hai vợ chồng cùng nhìn nhau cười sáng hôm sau ông đường và mục tuyền đưa đường vũ tới cổng đại học thượng hải tô sán từ rất sớm đã đứng đợi ở cổng chuyện hôm qua dù sao khiến y có chút thấp thỏm hôm qua trong lúc k í c h động tuyên bố hơi quá đáng nhẽ nói là bạn gái của mình là đủ dám khiêu chiến q u y ề n uy của mục tuyền hậu quả không phải đùa đường vũ từ xe đi ra ông đường và mục tuyền lấy đặc sản ở cúp xe tô s á n vội vàng chạy tới nhận cuối cùng trước khi lên xe mục tuyền chỉ nói một câu hai đứa chú ý sức khỏe sau đó lên xe cùng ông đường rời đi cha mẹ mình đi rồi đường vũ thay tô s á n cầm nửa số đồ cô không phải loại nữ sinh ung dung dạo phố để bạn trai vất v ả cầm túi lớn túi nhỏ cho dù đồ không nhiều không nặng cũng không muốn cảm thấy như vậy mới tốt xác đồ tới chỗ ngã rẽ ký túc xá hai người đường vũ chia cho tô sán món thịt bò khô vịt xấy mấy cái này thực ra của anh cả đấy em có ăn bao giờ đâu tô sán thăm dò vậy mẹ em em cũng không biết mẹ em khó đoán lắm đường vũ khẽ lắc đầu nhưng khi quay đi môi m í m chặt cố nén cười hôm qua cô nấp sau cửa nghe hết cha mẹ mình nói chuyện cha mẹ cô nói đúng sao dễ dàng như vậy được nhất là cô vì tô sán làm ra nhượng bộ cực lớn thứ ba kiều thù hâm rời khỏi thượng hải tin tức này lập tức bị các phóng viên thường trực quanh pha xe t q u y chờ đ ồ n g tính truyền về tòa báo khiến những tin đồn về pha xe càng thêm náo nhiệt tô sán tới tòa nhà mỹ la thì nhận được điện thoại của lâm quang đống chuyện rốt cuộc là sao bây giờ khắp nơi nói cậu và ma đấu đá với nhau nội bộ pha xe náo loạn tôi phải để báo phía dưới đăng tin này thế nào không đăng không được đây là chủ đề nóng báo tôi không đăng mất khách đăng thì sợ tăng thêm loạn cho cậu tô sán thở dài chính xác là kiểu thủ hâm ký hợp đồng với pha xe mỹ anh ta tới trung quốc là điều nhiệm nếu như có xung đột với an bài với phía mỹ vậy lấy hiệp n g h ị ở mỹ làm ưu tiên vì kiểu thủ hâm có thẻ s a n h ở mỹ quan hệ nhân sự ở mỹ nghiêm khắc mà nói thì anh ta không phải là người trung quốc nữa rồi còn về phần ma can dự vào chức đã được ổn định sẽ do nội bộ c h ú n g tôi điều nhiệm anh đưa tin trên tinh thần này là được được tôi sẽ chỉ thị cho họ ngoài ra cậu nên cẩn thận ra ngoài gặp phải phóng viên xưa nay tô sán luôn kín tiếng Chưa có của công tác ngoại vi. Ý đồ trở thành người đầu tiên có cuộc phỏng vấn đặc quyến với ý. Thậm chí Liễu Trường Huy cũng có chí nhận phỏng Không thiếu tranh nhau thuyết thành phỏng Thậm Huy Phương phỏng người Trường tỏa Nam bóng gió nói tiền tờ trở tiên tạp ngoại vi với Liễu vấn nào vấn quyến lần muốn vấn lệ Làm báo báo du đầu y Ý đồ nhưng tô sán tỏ thái độ rõ ràng về sau hắn không nhắc lại nữa trong giới báo chí sớm lan truyền tính khí cổ quái của tô sán nhưng không có gì lạ tài luôn đi với tật nhìn sang ma không phải là nhân vật cổ quái à. cho dù lần trước tô sán diễn giảng ở đại học thượng hải cũng khống chế nghiêm ngặt không để phóng viên lọt vào trừ một ít giấy mời cùng một ít người lợi dụng quan hệ lẻn vào thì cơ bản đều là giáo viên sinh viên trường lại thêm bên ngoài có kiểu thủ hâm mang phong cách mạnh mẽ ở mỹ luôn lớn tiếng xuất hiện thu hút ánh mắt truyền thông với giới truyền thông tô s á n chỉ là cái tên mơ hồ tô s á n chỉ là minh tinh trong đại học thượng hải chính vì thế mà sinh viên trong trường càng kiêu ngạo đừng lo có nhóm lý bằng vũ theo bên cạnh không phóng viên nào tiếp cận được tôi đâu nhân viên pha xe tệ quy cũng có điều lệ cấm tiếp nhận phòng vẫn trả lời câu hỏi về công ty khi chưa được phép cho dù có phóng viên vào được trong cũng chẳng nhận ra được tôi về chuyện này tô sán có chút đắc ý mới đầu y tránh phóng viên là vì không muốn cuộc sống bị phiền nhiễu bây giờ thành sự tự hào khá trẻ con của y nếu phía mỹ dứt khoát muốn bán cổ phần ở pha xe tê quy vậy phía cậu ứng phó ra sao lâm quang đóng hỏi câu này xuất phát từ cá nhân tất nhiên không đưa lên báo hiệp nghị ban đầu của hai bên không hề có hạn chế bán cổ phần tối đa chỉ có ràng buộc bởi quan hệ và đạo nghĩa mà thôi nên không thể làm gì được hết t ô sáng trầm ngâm nhưng cứ nhìn vào các ví dụ trong lịch sử thương nghiệp là biết nếu như phía mỹ không thông qua c h ú n g tôi mà tự ý bán cổ phần vậy tôi có thể đưa họ ra tòa lấy lý do lợi dụng cơ mật thương nghiệp mưu lợi ngăn cản họ bán cổ phần hoặc trì hoãn bán cổ phần nhưng đây là phương thức cuối cùng Không tới dĩ, tôi ớ i mức đắc vạn bất t dĩ, cũng không muốn nó xảy ra bất kỳ hành động sử dụng tới pháp luật nào cũng có thể tạo ra ảnh hưởng ác liệt đó là cách cuối cùng nếu như thực sự cùng ma đi tới bước đó thì đại biểu hai người hoàn toàn quyết liệt rồi mà tô s á n hy vọng mãi mãi chuyện đó không muốn xảy ra tô s á n và chàng trai tóc xoan đó cùng nhau uống bia đen giữa mùa đông ở trung học ép tơ lòng tràn đầy nhiệt huyết thành bức tranh không thể xóa mờ vậy chúc cậu may mắn lâm quang đóng nói lời cối u rồi cúp điện thoại kiều t h ủ h â m quay về mỹ trở thành quân bài quan trọng nhất của pha xe không được phép có bất kỳ sai sót gì quyển sáu chương ba trăm hai mươi hai tiến tới ánh mặt trời xuyên qua kính pha lê sáng bóng vào hành lang của tổng bộ pha xe tq u y vài hạt bụi nho nhỏ vui tươi bay múa trong cột ánh sáng trái ngược với không khí tính lặng không g ầ n chút gió ở trong những phòng làm việc cửa có bảo vệ mặt đồng phục đứng gác bọn họ là quân nhân xuất ngũ tới từ công ty bảo an chuyên nghiệp tấm lưng thẳng tắp ánh mắt kiên cường mang tới cho người ta cảm giác an toàn vì hiện giờ có khả năng xuất hiện tình huống khẩn cấp cho nên pha xe tệ q u tăng cường bảo vệ đ ề phòng giới truyền thông nóng lòng lấy tin tức xâm nhập nhìn thấy tô sán mấy cô tiếp tân vội vàng đứng dậy chào có lẽ bởi vì bầu không khí căng thẳng ảnh hưởng tới mấy cô gái thường ngày thấy tô sán bọn họ rất vui vẻ thậm chí đôi khi chào y với g i ọ n g điệu làm nũng sờn da gà tô sán mỉm cười với ba cô gái như thường lệ vừa đi qua logo lớn cực kỳ cá tính liền có nhiều người tới trước mặt chủ tịch tô trợ lý lý giám đốc mục có tài liệu này cần chủ tịch xem gấp giám đốc lưu trong văn phòng đã hỏi chủ tịch tới chưa mấy lần rồi kỷ luật nội bộ pha xe kỳ thực khá t à n mạn đại bộ phận nhân viên kỹ thuật thống V ê số học đều là đám trạch nam cả kết cấu pha xe t quy quyết định nó không phải là công ty có đấu tranh văn phòng kịch liệt tuy môi trường mở mọi người đều chuyên trú vào công việc của mình đám trạc h nam kia nhìn thấy chủ tịch chỉ ngẩm đầu lên nhìn một cái sau đó lại vội đầu làm việc của mình thậm chí còn có chuyện vì công việc đang gấp mà tranh dùng máy in với chủ quản của mình thể hiện một không khí làm việc không ràng buộc phát huy được tối đa năng lực mỗi người đương nhiên cũng rất nhiều người không thích ứng được với kiểu làm việc này một phần nhân viên xin nghỉ làm sau một thời gian còn những người đã say mê cách làm việc ở nơi này đi tới chỗ khác rất khó thích ứng thế nhưng bây giờ tô sán đi vào mọi người đều chăm chú nhìn theo bước chân hắn sự kiện hiện tại thực sự có khả năng ảnh hưởng tới tương lai pha xe t Quy hai nhân viên đại học đồng t ệ tốt nghiệp từ năm chín mươi bảy thuộc nhóm năm mươi nhân viên đầu tiên nghe mấy trợ lý xung quanh nhốn nháo chào tô sán thì dừng công việc nói chuyện với nhau tôi nghe nói ma tới trong nước cực kỳ được hoan nghênh tới diễn đàn kinh tế ở bắc kinh bắt tay với nhiều nhà đầu tư quốc tế chẳng lẽ chuyện đó là thật pha xe mỹ đang thiếu tiền nên muốn bán cổ phần chúc ta vậy chúc ta phải làm sao lúc đó có c á c h giảm biên chế không hay đổi mới nhân sự không không biết nữa tôi chỉ cảm khái ngày đầu cậu ta tới đây hôm phát biểu trên cuộc họp tổng kết năm mọi người tung hô cậu ta như vậy thoảng chốc cậu ta định vứt bỏ chúng ta rồi nếu công ty qua được giai đoạn này có khi lại tốt không bị phụ thuộc vào phía mỹ nữa anh nói gì thế sẽ có người khác mua lại mà chẳng biết rồi thế nào tôi thích nơi này chỉ sợ đi nơi khác không còn hứng thú làm việc nữa tô sán đi qua đủ ánh mắt đủ biểu cảm tới thằng văn phòng mục quốc phong lưu văn cường ngồi trước bàn làm việc của mục quốc phong hớn hở nói gì đó thấy tô s á n đi vào hai người rời chỗ đi ra ghế sofa mục quốc phong nói luôn vào đề tài kiều thổ hâm đề xuất trở về mỹ trước ma lên tiếng ngăn cản nói đã đặt vé thống nhất mọi người cùng trở về còn nói hiện giờ hắn trở về chưa thể an bài công việc có lẽ đã cảnh giác rồi nhưng kiểu thủ hâm lấy lý do về mỹ thăm người nhà và bạn đi trước lưu văn cường kể tiếp khi kiểu thủ hâm tới nơi có nhân viên của pha xe đứng đợi đoán chừng thuộc loại điều tra thương nghiệp muốn giám sát anh ta kiểu thủ hâm trốn vào nhà vệ sinh tránh được sau đó bắt xe sân bay tới thẳng thung lũng si l i con theo tin mới nhất thì anh ấy đã liên hệ được với d o nan của w a s h i n g t o n b o t ông ta đang tham dự hoạt động tuyên truyền ở b o t tân mai sẽ bay sang san r a n g xít cô bọn họ sẽ gặp nhau ở đó kiều thủ hâm cũng đang nghĩ cách liên hệ với họ phía dêm của a s e n thì đi tét sát một tuần ba bốn ngày nữa mới trở về tô s á n gật đầu nhưng không hề có sự hưng phấn như lưu văn cường tô s á n đi ra ngoài thì chạm mặt khải đặc khải đặc trên bốn mươi sống ở trong trung cư thương phẩm gần khu từ gia hối phía dưới trung cư có công viên nhỏ làm chỗ vui chơi cho trẻ con đi vài bước còn có một hồ bơi mỗi ngày đi xuống nhà đều gặp những gia đình dắt con nhỏ tản bộ đường phố nơi này chẳng được rộng rãi sạch sẽ như khu dân cư mỹ người dân náo động ồn ào hơn nhưng khải đặt lại rất quyến luyến khải đặt đi tới bên tô s á n nói cậu theo tôi một chút được không t ô sán và khải đặt tới khu nghỉ ngơi công ty những người khác đều biết ý tránh cả đi khải đặt nhìn quanh cười buồn bã tôi biết hiện giờ người trong công ty nhìn tôi thế nào song tôi có chức phận của mình ma hỏi tôi về tình hình ở pha xe tê quy tôi phải nói đúng sự thực phải chịu trách nhiệm với công việc được sao tôi chỉ làm công việc tôi phải làm mà thôi tôi không muốn bị k ẹ p giữa hai cậu Tô Sán rất cảm thông. tôi hiểu mỗi chiếc lá đều có trốn d ụ n g của mình không thể trách chị chị đã làm tròn công việc của mình thời gian qua khải đ ặ c bị bạn bè đồng nghiệp chung sức với nhau hai năm qua xa lánh bài xích bây giờ phát tiết cả ra thời gian hai năm tuy không dài nhưng là giai đoạn pha xe t q từ không hóa có tình cảm đương nhiên phải khác khải đ ặ c lấy ra một cái khăn thấm nước mắt mai là sinh nhật của tôi rồi đáng lẽ tôi sẽ là người đầu tiên nhận được thiếp chúc mừng của đường vũ sau khi cô ấy du học về có thể mang ra khoe làm các chàng trai trẻ ghen t ị vậy mà chị yên tâm cô ấy viết thiếp cho chị rồi tôi cũng đặt bánh cho chị đúng bốn mươi hai t ầ n g tô sán nghiêm túc nói cậu không biết nhắc tới tuổi phụ nữ là mất lịch s ử à còn bánh bốn mươi hai t ầ n g cậu định tôi vứt đâu khả đặt nửa tức nửa thấy ấm lòng kìm lại cảm xúc sau đó nghiêm túc nói ma đang tiếp xúc với c h i ê n hóa bọn họ đã đạt thành hiệp nhị g với hồng sam rồi tôi không thể biết chi tiết song tin rằng giống như mọi người đúng cậu ấy định bán đi cổ phần của pha xe tê quy hơn nữa còn muốn bán hết chuyện này t ô sán đoán được rồi chỉ trong một năm ngắn ngủi chiêm hóa đã dùng túi tiền lớn của mình nâng đỡ nhiều công ty công nghệ và internet nhưng tới nay chưa có công ty nào đủ lực thách thức địa vị của tô xán cho nên chỉ cần ma bán cho bọn họ hai mươi cổ phần thôi p h xe tị quy sẽ gặp phiền toái không nhỏ tô xán hít sâu một hơi sao chị lại nói cho tôi tôi nói rồi đây là chức trách của tôi tôi là tổng giám sát tài chính chuyện liên quan tới nguy hiểm tài chính của pha xe tê q u y tôi có trách nhiệm đưa ra lời cảnh báo khải đặt hoàn toàn khôi phục s á n g vẻ nghiêm khắc của nữ cường nhân còn nếu nói có nguyên nhân khác pha xe tê q u y do tôi góp công dựng lên tôi không có quyền hỏi hay can thiệp vào quyết định của ma nhưng tôi phải giúp nó giải trừ mọi uy hiếp năm ngày sau ma kết thúc chuyến đi của mình ở trung quốc trở về mỹ ở sân bay tô s á n cùng toàn bộ quản lý cấp cao của pha xe tq tiến chân hắn trước khi đi ma nói với tô s á n tôi đã tìm được nhà đầu tư mới bọn họ đồng ý mua cổ phần pha xe tq điều này có nghĩa là chúng ta lại có thể mở rộng nhanh chóng về phía trước rồi thời gian tới tôi đợi cậu ở ba lô an t o ký hợp đồng điều chỉnh cổ phiếu tô sán vỗ vai ma yên tâm đi tôi sẽ tới đó nhất định là thời khắc lịch sử vì cái vỗ vai thân thiết này ma nắm tay tô sán đặt trên vai mình gật đầu sau đó không nói thêm lời nào nữa cùng nhóm zip lên máy bay mọi người không biết rằng hơn một tháng sau chuyện này thực sự trở thành thời khắc lịch sử quyển sáu chương ba trăm hai mươi ba Phúc lợi một t á nếu g Trung quốc nhận được thông dung nguy giờ sau, sẽ pha phía Mazureb của pha pha Quốc phần nhận chính thức từ phía mỹ, do Chủ tịch hiện họ xe xe xe từ tên tài TQ Nội Bọn bán n được cơ cổ đi báo Do Mỹ Mỹ là là vì vụ phương diện trung quốc có bất kỳ gì nghỉ gì có thể tới tổng bộ ở mỹ tiến hành hiệp thương cùng lúc thông báo này gửi sang tq new jordan cũng cho đăng một thông tin thông tin này cho hay theo tiết lộ của cao tầng pha xe thời gian tới bọn họ sẽ bán ra số cổ phiếu giá trị ước đạt 200 đô la ở pha xe tq cung cấp đủ tài chính pha xe đối phó với mùa đông dư luận tin đồn bên ngoài nói sau chuyến đi sang trung quốc của ma mâu thuẫn giữa hai người sáng lập pha xe càng lúc càng lên tới mức không thể điều hòa bọn họ đều trẻ tuổi đều thành công sớm có tài phú và quyền lực lớn cùng với đó là mang theo sự ngạo mạn nhất định không ai chịu nhường nhịn ai mọi người đều hiểu khi người sáng lập bán ra cổ phiếu số lượng lớn là tín hiệu rút lui của nhà đầu tư kế tiếp new y o r k t i m e s của mỹ là d a i l y b o t của anh đến tờ báo lớn nhỏ trong ngành n h i ê n tin tức như nấm mọc sau mưa cùng lúc đó người đồng sáng lập tên tô sán được truyền thông mỹ đánh giá là lập dị sống bình đ ả m đang làm thủ tục thu thập hành lý sau đó hai ngày chuẩn bị lên máy bay sang san răng xít cô trước khi đi tô sán cắt điện thoại cắt đứt mọi liên lạc từ chối trả lời mọi câu hỏi liên quan toàn bộ ba chiếc điện thoại một dùng cho sinh hoạt thường ngày một dùng cho các giám đốc của đại ba la có thể liên lạc với y bất kỳ lúc nào cùng một c â y dùng để an bài sự vụ khẩn cấp của pha xe tất cả đều đóng lại giống như tạm thời đóng lại toàn bộ thân phận sau lưng y tất nhiên trước khi đi tô s á n đã an bài h n g thỏa mọi việc ví như nửa tháng trước tô s á n bổ nhiệm khải đặc làm thay thế cho kiều thù hâm khỏi nói chuyện này gây xôn xao thế nào không chỉ bên ngoài chẳng hiểu ra sao Ngay cả nội bộ pha cả bộ trước cũng chứ, chứ mất mồm t o khi khải đặc tiếp nhận vị trí này tô sán cùng khải đặc tiến hành trao đổi thảo luận rất lâu đồng thời công khai thể hiện sự tin cậy hoàn toàn vào khải đặc với thành viên quản lý cấp cao gián tiếp nói lên khải đặc không ngả về phía ma khi tô sán tuyên bố lệnh bổ nhiệm ở cuộc họp hội đồng quản trị nói với khải đặc hiện tới lúc chị thực hiện chức trách mới rồi cho dù là người phụ nữ cứng rắn sắt đá nhưng lúc đó đón nhận những tiếng vỗ tay xóa tan hiềm khích của hội đồng quản trị khải đặc vẫn d ư n g d ư n g nước mắt cuộc đời của khải đặc đã trải qua rất nhiều thời khắc kích động nhưng lúc này bà ta thấy đây là lúc huy hoàng nhất sự nghiệp khải đặc không sinh ra ở vùng đất này không lớn lên ở đây đây vốn chỉ là một chặng hành trình trong đời bà biết sẽ có ngày rời đi cho dù khi tuổi già ngồi tắm nắng dưới ánh mặt trời chắc không sao quên được thước phim ngắn ngủi khi ở trung quốc một thân quần bút trì màu lam phối hợp với áo s i mi gen trắng đường vú tay trái đặt lên tay phải tạo thành cảnh đẹp ở sân bay đông đúc chuyến đi du học lớp em ba được tiếp xúc nhà đầu tư hàng đầu thế giới Thậm chí cực đối đáp b khiến phía sờ ten phước cực lực giữ đường vũ ở lại mỹ dù đường vũ ở lĩnh vực học thuật chuyên nghiệp không thể bằng đám tiến sĩ biến thái của học viện kinh tế đại học thượng hải nhưng kết hợp cả kiến thức lẫn thực tế khiến cô thể hiện vô cùng xuất sắc trong gần hai tháng về pha xe t q làm việc nội bộ nhân viên pha xe t q cô hào đưa nữ hoàng lên ngôi ngày càng lớn nhưng nhà đường vũ dứt khoát không đồng ý mà tô s á n tất nhiên không muốn đường vũ căng thẳng với gia đình cho nên không để đường vũ làm phó tổng giám đốc đành phải chịu đường vũ rất chu đáo kiểm tra lại hành lý cho tô s á n nhỏ nhẹ nói về sớm nhé ngày anh về em sẽ ở đây đợi anh tô s á n ôm lấy e o đường vũ tìm chuẩn xác bờ môi mềm mại đó hôn một cái đằng sau lưng bọn họ đám quản lý cấp cao của pha xe tê quy lần lượt vo hắn nhắc nhở tô sán chú ý chừng mực đừng ở giữa c h ố n g công cổng k h i ê n nhờn nhân vật được t i n h anh trẻ tuổi trong công ty ngưỡng mộ được yêu thích hơn cả y tôn làm cấp nữ hoàng tương lai của pha xe tê quy tô sán rời khỏi môi đường vũ thò đầu chừng mắt nhìn đám người kia thầm nghĩ lão t ử sắp đi đánh trận rồi chẳng lẽ không cho ít phúc lợi cùng lúc đó ở thượng hải nhà ăn đại học ngoại ngữ xưa nay nhà ăn luôn nấu nướng chẳng ra sao giờ rất không c h u ẩ n xác nhưng gần đây thay đổi hẳn làm lãnh đạo đi thì s á t thấy có thành tựu lắm còn có một cô gái gần đây bỏ thói chạy lăng nhăng khắp nơi ngoan ngoãn ở trong trường mỗi ngày đúng giờ tới nhà ăn trường giải quyết vấn đề đột nhiên đứng bật dậy tóm di động rơi vào bát canh nước bắn tung tó i lâm đại tiểu thư gần như muốn hất tung bàn ăn tô sán chết tiệt trước khi đi dám không nhận điện thoại của mình xưa nay luôn là mình tắt điện thoại trước ngồi bên cạnh là một tên vừa b é o vừa đen bay từ hà nam tới thăm lâm lạc nhiên ngồi cạnh nhau trông rất giống người đẹp và quái thú khiến không biết bao nhiêu nam sinh trái tim tan vỡ nước mắt đấm khăn cái bát canh trứng cà chua này là dùng cà chua rất đỏ vỏ rất dày dùng máy bay mang từ hà nam tới đấy lâm tê s ơ u v quy quy u vú tay run run chỉ vào cái bát em xem vừa rồi em ném di động vào đó lâm lạc nhiên nhìn bát canh một cái ồ em mới ăn một nửa lần này tới lượt lâm tê sơn u v quy quy u v ũ muốn lộn cái bàn nhưng điện thoại là của anh tất nhiên là điện thoại của anh rồi anh nhìn xem em có sống con lúc không mà vì tức giận lại đi ném điện thoại của mình lâm lạc nhiên ngồi xuống mặt vẫn h ầ m h ầ m được được coi như em giỏi lâm tê sơn u v i quy u ui. ui, vũ còn nói gì được nữa đây có cô em gái như thế đành chịu thôi chứ biết làm sao lấy giấy ăn lau giấy cưng m ặ t như bánh bao nhúng nước mà dù gì anh cũng là anh của em bây giờ lớn rồi đừng có suốt ngày gọi tiểu ngũ tiểu ngũ anh thì không sao người ngoài nghe được người ta đánh giá em không biết lễ phép gọi là anh anh cái đầu tưởng em không biết anh nghĩ cái gì ấy lâm lạc nhiên chưa ăn no nhưng giận no bụng rồi đứng dậy cùng lâm tê sơn ua vê q y q u y Quy. Quy. u vũ rời nhà ăn khoác cánh tay phì nộn của hắn thành thật khai báo ở trường có cô gái nào khoác tay anh như thế này chưa lâm tê sơn ua vê q y q u y Quy. Quy. u vũ vỗ cánh tay mình cánh tay lâm đại tiểu thư khoác làm gì có cô gái nào dám khoát nữa này đám chị em trong phòng ngủ của em rất thích người lực lưỡng cường t r ắ n g như anh đấy lâm tê dơ ua vê qq ua vũ thở dài chuyện bạn gái phải đợi anh có vợ đắt em đừng có mà nhiệt tình vớ vẩn định hủy hoại tuổi thanh xuân của con gái nhà người ta sao em nên biết tuổi xuân cũng quan trọng như tinh tiết lý lẽ khiến trời chu đất diệt này của tên béo này lại được cô em gái điêu ngoa cổ quái tán đồng anh nói cũng đúng hai anh em họ lâm cùng nhau đi dạo quanh trường lâm lạc nhiên vừa khoác tay lại nghiêng đầu dựa vào vai lâm tê sơ n u vinh quy quy u v ũ làm không biết bao nhiêu trái tim lạnh thấu chẳng trách xưa nay không một nam sinh nào lọt vào mắt lâm đại tiểu thư té ra khẩu vị của cô ấy hơi khác thường đột nhiên di động lâm lạc nhiên rung lên là tin nhắn cô lấy ra xem chỉ có bốn chữ đơn giản mình lên máy bay đây giây phút đó rất nhiều tình cảm trào dâng trong lòng lâm lạc nhiên cuối cùng chuyển hóa thành nụ cười dịu dàng làm tên béo ở bên cạnh cũng ngất ngây hai người vẫn xứ tư thế như đôi tình nhân đó đi trên con đường đầy lá phiêu linh ngón tay thon thả linh hoạt của lâm lạc nhiên như múa trên bàn phím gửi đi một tin nhắn xử lý xong thì xéo về cho mau quyển sáu chương ba trăm hai mươi bốn vậy chúng ta gặp nhau ở hội đồng quản trị một tại sân bay thủ đô chiếc chuyên cơ toàn thân sơn màu xanh trắng đang ở trạng thái sẵn sàng đợi lệnh cất cánh đó là chiếc ơ một r ă m b sản xuất ở bờ gia xin được phê duyệt đặc cách của cục quản lý hàng không sử dụng đường băng chỉ e đây là chiếc máy bay tư nhân duy nhất toàn bộ sân bay lúc này chiếc máy bay đang chầm chậm chuyển vào vị trí dừng lại ở vùng đất trải bê tông thông thoáng đợi hành khách tới chẳng mấy chốc một đội xe màu đen đại bộ phận do những chiếc a u d i a 6 tạo thành đi vào bãi đỗ bên cạnh đội xe đen dài này còn có chiếc m e r c e Desert 600 chạy song song thế trận rất khí thế từ trên chiếc m e r c e Desert 600 đi xuống là Don Valentine và người cộng sự Maiko i Moti vừa mới kết thúc mấy hoạt động của quý hồng Sam ở trung quốc những chiếc a u d i cũng lần lượt mở ra toàn là quan viên cấp phó b ộ chiêm hóa là nhân vật thân phận khác loại duy nhất vẫn hình tượng cao lớn mạnh mẽ đầy khí thế nhìn cao hằng cùng trần nhiên toàn thân váy trắng tinh khôi kiêu kỵ đang bắt tay với những quan viên đi t i ế n dùng máy bay quân sự sang mỹ trong mắt mọi người không ai nghĩ cao hằng lỗ mãng hay hoàn hố ngược lại thấy được khí phách cường đại của hắn chiêm hóa trước khi lên máy bay còn nói với cao hằng thực ra lần này thắng bại đã phân định rồi tiểu nhiên đi theo còn học kinh nghiệm chứ cậu không cần đi ở nhà chuẩn bị cho những bước tiếp theo thì tốt hơn cao hằng cười từ lâu tôi đã rất hứng thú với thung lũng si l i con muốn tới một lần đồng thời cũng muốn tận mắt xem toàn bộ quá trình này đó là đối thủ thú vị nếu không có mặt ở hiện trường sẽ là nối tiếc trong đời lên máy bay còn nghe thấy bên trong có tiếng chào đồng thanh chào thủ trưởng chiếc máy bay mà ngay cả tiếp viên hàng không cũng thuộc hệ thống quân đội bay thẳng lên trời hướng tới california cùng lúc đó tô s á n đã bước chân xuống sân bay nước mỹ rực sáng trong màn đêm đón tô s á n ở sân bay là đớt tin k h a thejin và k i ề u thủ hâm hơn một tháng không gặp k i ề u thủ hâm hắn mặc quần ngố áo sơ m i c a d o so với lúc ở thượng hải khi nào cũng mặc nghiêm chỉnh đàng hoàng thì nay có sự nhàn nhã của người c h ú t bỏ lượng lớn trọng trách trên vai nhưng tâm tình chẳng ra sao tô s á n biết một tháng qua k i ề u thủ hâm không có việc gì để làm k i ề u thủ hâm đi tới g i ú p lý bằng vũ chia một kiện hành lý nói với tô s á n tiến độ phát triển sản phẩm mới thế nhưng nói được một nửa mới sức nhớ ra cười cay đắng thôi bỏ cậu coi như đây là chuyến lữ hành là được thời gian qua hắn thường xuyên gọi điện về hỏi thăm công việc giang giờ trước đó của mình gặp tô s á n nhất thời quên mất giờ mình không còn là của pha xe tê quy nữa rồi tô s á n đi ra cổng liền thấy chiếc xe a p t o n martin mang đậm phong cách anh của đớp tin đứng cạnh đớp tin là cô gái tóc vàng mắt xanh pha the j i n vẫn xinh đẹp nóng bỏng như ngày nào cách lần gặp nhau trước đó đã là khoảng thời gian dài kha thejin đi tới ôm tô sán một cái đôi mắt lam nhìn chăm chú tôi luôn theo dõi quá trình phát triển của pha xe thượng hải cậu làm được điều đáng nể lắm đại bộ phận là nhờ công lao anh kiều tô sán cười vốn không thích mùi nước hoa nồng nậm của các cô gái phương tây nhưng đón nhận cái ôm thân tình này của kha thejin lại thấy rất thoải mái đ ứ c tin giúp cho hành lý vào cúp xe sau đó v u t dọc thân xe lê mẩn nói với tô s á n cậu thấy cô em này thế nào tôi tốn mất một trăm bảy mươi chấm nghìn đô la để cưới về đấy tô s á n đánh giá cái xe một l ư ợ t tấm tắc then nếu ở thượng hải cô em giá ít nhất phải tới ba trăm linh chấm nghìn đấy tôi không quá dành về mấy em này nhưng hơn đức tình đầu xe cần hen của cậu rồi kiều thổ hâm phì cười người ta mà chỉ nghe hai cậu nói thôi là dễ hiểu lầm lắm đấy còn h ã y mắt trêu kha thezin pha xe mỹ gần đây mới phát đợt phúc lợi nhân viên cấp nguyên lão như đớt tin đại khái được nhận hai trăm chấm nghìn đô la hiện giờ bằng vào cổ phần của mình đớt tin và kha thezin đã có tới chục triệu rồi nhưng nhìn kha thezin khoác cái áo lưới bên ngoài sơ mi bên trong buộc nút ở bụng k h o a i rốn sâu cùng quần jean ngắn te tua chẳng hề nhận ra đây là một triệu phú giống như cô gái trong phim vơ nét đo vừa chiếu năm nay ở mỹ kha the rin b i ể u môi nếu cậu đừng có sảnh chút là lái nó đi khắp nơi khoe khoang tán gái thì tôi còn thấy cái xe này khá hơn một chút xe đẹp nhưng chủ xe lại không có phong độ tương ứng đớt tin ngoạt miệng cười cô cứ đặt ánh mắt ở bề ngoài của tôi chưa bao giờ nhìn vào bên trong cậu cứ để mấy cô học sinh ngây thơ đi tìm hiểu thứ bên trong của cậu đi tôi không thèm chúng ta từ đầu tới cối thuộc về hai thế giới khác nhau tô sán mỉm cười đớp tin vẫn cứ hài hước kha the zin vẫn linh khí đầy sức sống như thế phản phất như ngày tháng xưa c ũ v ùa về bốn người lên xe đớp tin vừa lái xe vừa nói thẳng thắn nhé hôm nay cậu tới mọi thứ đều hoàn mỹ khách sạn sao bay mở bữa tiệc chuyên chào mừng cậu đảm bảo cậu sẽ thích rất nhiều cô bé tham gia t ổ hội của pha xe chúc ta cậu là danh nhân đó có cả một xe buýt người mấu tới chúc mừng cậu nữa cơ chiếc xe đi vào đường quốc lộ tám mươi hai vượt năm mươi km tới con phố thương nghiệp tổ ở ba lô an tô mà đớp tin kể ba lô an tô mặc dù vẫn là một thị trấn nhỏ nhưng vì có nhiều công ty công nghệ cao mà nổi tiếng thậm chí còn được gọi là trái tim của thung lũng si l i con khách sạn tô s á n ở mang phong cách địa trung hải đậm nét bước vào chân l ũ n g một nửa trong thảm cảm giác như bước đi trên mây tô s á n và lý bằng vũ cùng một phòng bố trí hành lý s o n g xuôi k h a the j i n đi tới kéo xem cửa sổ hơi nhón chân cong mung vóc người không hiểu điệu như cô gái phương đông nhưng làn da eo lộ ra ngoài mang màu bánh mật khỏe khoán đàn hồi cặp m ô n g tròn nhô cao đây là cảnh động lòng người nhất từ lúc tô s á n thấy từ lúc tới california kha the jean qua gương phát hiện tô s á n nhìn mình môi ních lên rất rất tự tin xoay người trở lại mu bàn tay cỏ lên má tô s á n lần này cậu quay về thà tốt đại khái có lý bằng vũ ở bên cạnh nếu không chẳng đơn giản như thế đi ra cửa nói các cậu tắm trước đi lát nữa tới tổng bộ tối có vô số hoạt động đấy ma lúc này đang đi thị s á t trung tâm dữ liệu không có ở ba lô an tô cho dù đã có chuẩn bị rồi nhưng tô sán vẫn bất ngờ vì không khí hoan nghênh náo nhiệt cửa khách sạn treo biển hoan nghênh lớn bằng cả hai thứ tiếng anh c h u n g ở cửa s ò n g người đi vào như đi xem phim còn có mấy chiếc xe buýt rất có cảm giác công nghệ cao đỡ ngoài cổng từ xe xuống đều là nam nữ trẻ có lẽ rất nhiều người chưa thấy cậu ấy không có gì lạ hẳn mọi người nghe nói tới tính cách lập dị r é p ốm kính truyền thông của mọi người rồi nhưng chắc chắn mọi người đều hiểu cậu ấy là ai đức tin đi qua đám đông tới khoác vai tô sán tới cùng nhóm kiểu thủ hâm nào hãy hoan nghênh nhân vật chính ngày hôm nay chủ tịch liên hợp tô bốn xung quanh tiếng vỗ tay gieo hò vang lên một trong số thành viên hội đồng quản trị xem của a s e n là người mỹ gầy cao cầm ly rượu dựa lưng vào cột đợi tô sán chào đáp lại đám đông nhiệt tình xong mới đi tới ngâm ly rượu vang lên rất vui được gặp cậu chàng trai trẻ này rốt cuộc có thể so với ma được không sẽ mang tới ảnh hưởng gì trong tương lai tốt hay xấu là mục đích ông ta muốn nhìn ra hôm nay tô s á n chỉ kịp bắt tay nói một hai câu quá nhiều người tới nhiệt tình chào hỏi tô s á n quyển sáu chương ba trăm hai mươi năm vậy c h ú n g ta gặp nhau ở hội đồng quản trị hai may đây không phải ở trung quốc nếu không riêng bắt tay thôi tô s á n thấy mình cũng gãy tay rồi đa phần gật cầu thiện trí với y sau đó cùng người khác chú tâm vào bữa tiệc kiều t h ủ hâm chỉ q u a n h nói với tô s á n nửa số nhân viên tổng bộ tới chào mừng cậu đấy buổi tụ hội này là do anh chuẩn bị sao tô s á n hỏi kiều t h ủ hâm phải hiểu tính cách không thích gây chú ý của y chuyện này không cần thiết cậu coi như là một buổi hoạt động chính trị đi đây là điều chẳng đặng đừng đây là hành động tạo thế kiều t h ủ hâm chuẩn bị cho tô s á n để lập nên uy vọng ở pha xe không có cách nào thể hiện địa vị một người hơn là buổi lễ hoan nghênh một ít nguyên lão vẫn còn ở pha xe nồng nhiệt ôm tô s á n đều là người từng sống trong cái trung cư có bể bơi vừa là chỗ ở vừa là chỗ làm kia có rất nhiều người đã rời đi như mát cô lơ adam zơ an g e l o vơ vơ bây giờ thêm vào nhiều khuôn mặt trẻ t r u n g mà tô s á n căn bản không biết có người da đen da trắng da vàng có người việt nam hoa kiều người ấ m độ bọn họ kéo những nguyên lão vừa thân thiết chào hỏi tô s á n nóng lòng muốn biết thêm thông tin về vị chủ tịch thần bí này tôi hy vọng chuyện giao phong ở hội đồng quản trị sẽ không xảy ra nhưng từ khi triệu nhất phàm đi tôi không dễ dàng tin vào điều gì nữa cậu nhìn những người này tô s á n nhìn theo hướng kiều t h ủ hâm chỉ bạc t i gần ba trăm người ai nấy mặt mày sáng sủa nụ cười tràn trề tự tin vì bọn họ là nhân viên pha xe bọn họ dù có tới anh nói ra mình làm việc tại pha xe là khiến người nghe không dám xem thường vì nó thực sự quá nổi tiếng mỗi người đều rất tự tin không phải lo địa vị xã hội hay tình trạng sinh hoạt trong lòng có động lực thật sự để làm việc khi thành nhân viên công ty này trong tay họ có cơ hội đủ để bước vào giai tầng trung lưu ở mỹ trở thành triệu phú cũng không phải mộng tưởng pha xe mỹ nếu gặp nguy cơ thì những người này sẽ ra sao hiện giờ bọn họ cần củ làm việc có thể được báo đáp hậu hĩ nội tâm còn đầy lý tưởng khi đó sẽ sụp đổ m à không còn đường lui hắn không phải một mình mà gửi gắm trên người những lý tưởng kia nên mọi quyết định của hắn vì lợi ích hạt tâm này tiến hành không thể để pha xe gặp bất kỳ uy hiếp này thực ra hắn không sai chúng ta cũng thế tương lai dù xảy ra chuyện gì thì con mẹ nó cũng không phải là ai có lỗi tô sán không có gì để nói bạc t i tiến hành tới tận đêm khua y mà nhiệt tình không giảm lý bằng vũ cùng một thanh niên mỹ cao lớn đấu bia uống liền năm tốc cực lớn sau đó như anh hùng thắng trận ra phía sau nôn tới choáng váng mặt mày đến khi người cha ở quân khu nam dinh gọi điện tới quan tâm hỏi tình hình của ở mỹ lý bằng vũ vừa nhận máy là nói ngay một câu cha con vừa mới tới nơi uống rượu đâu không con không uống rượu đúng là hắn không uống rượu nhảy xong một vũ điệu mạnh mẽ gợi cảm kha the d i n m ặ t đồ ừng vì phấn khích đi tới hôn chụp tô s á n một cái khiến bữa tiệc lên tới cao trào tiếng vỗ tay reo hò vang lên không dứt đó là sự nhiệt tình c ủ a california tô s á n thi thoảng sẽ hoài niệm tất cả những thứ này đêm khua y nhóm ma mới trở về ba lô an tô đi cùng còn có mấy cỗ xe màu đen có điều tách nhau tại ngã tư ma tới tổng bộ một chút sau đó lái xe tới khách sạn tổ chức tiệc hoan nghênh tô s á n bước vào khách sạn thấy không khí cao như vậy zip cốc hơi nheo mắt không cảnh náo nhiệt này khiến hắn cảm thấy bị uy hiếp ma và tô s á n nhìn nhau cười có hơi gượng gạo đi tới ôm vai tô s á n chỉ vỗ vai nói một tiếng cậu tới rồi ba lô an tô không lớn khách sạn tô s á n ở gần ngay bên cạnh tổng bộ chỉ cần đi vài bước là tới kết thúc bữa tiệc tô s á n và ma đứng ở phòng hội nghị tổng bộ nhìn cảnh đêm ngoài cửa kính theo sau bọn họ có lý bằng vũ kiều thủ hâm rít thè ly cùng mấy quản lý cấp cao mà tô s á n không biết mặt đây có lẽ là lần cuối cùng bọn họ có thể nói chuyện với nhau một cách êm đẹp tôi biết thuyết phục cậu không bán cổ phần trong tay là vô nghĩa cậu đã quyết định thi không thể thay đổi tô s á n thở dài vậy cách thức tôi đưa ra thế nào tôi không cho rằng nó thích hợp ở nước mỹ này đây là thị trường hoàn toàn khác với trung quốc ma lắc đầu không biết đối diện với người bạn tốt ngày xưa thế nào tô s á n đứng yên nhìn hết k h ô n g cảnh thị trấn nhỏ ba lô an tô rực rỡ ánh đèn cả hai không nói như sẽ mãi mãi im lặng thế này nếu vậy chúng ta gặp nhau ở hội đồng quản trị tô s á n nói xong rời đi bước vào thang máy kính tầm nhìn dần hạ thấp xuống bề ngoài t i ệ t hoan nghênh tô sán cực kỳ náo nhiệt song ai cũng biết mưa gió đang âm thầm cuốn vào nhau tạo nên rông bão ngày thứ hai tô sán tới ba l ô a n tô báo nhà quan sát san jang sít cô là tờ báo đầu tiên đưa tin nhà đồng sáng lập pha xe tới mỹ báo chí khác lần lượt cho đăng trong tình thế này tô sán xuất hiện cho thấy pha xe sẽ có hành động lớn tất cả đều đợi kết quả cuối cùng khi hội đồng quản trị pha xe còn chưa thảo luận ra được bất kỳ thành quả nào thì đã lộ ra tin ma muốn bán cổ phần công ty của tô sán đây c h ắ n chắn là hành vi không khôn ngoan nhưng vào lúc này khi hai vị chủ tịch xung đột đấu đá với nhau mọi người có thể hiểu vì sao pha xe lại thiếu chuyên nghiệp như vậy không khí tổng bộ pha xe cũng dần trở nên căng thẳng ai cũng hiểu cuộc họp hội đồng quản trị sắp tới gần kia đại biểu cho điều gì hiện giờ mọi cuộc thảo luận trong công ty đều xoay quanh chủ đề này cũng có vài người không tham dự bữa tiệc tò mò hỏi xem vị chủ tịch này tuổi tác vóc sáng cùng với có biết cung phu trung quốc không chỉ là giảm bớt chút căng thẳng tô sán tới vào thứ năm hội đồng quản trị được thông báo sẽ tổ chức vào thứ hai tuần sau năm người của hội đồng quản trị pha xe lần lượt tới nơi đ o n a n của w a s h i n g t o n bót đáp máy bay lên thẳng tới vào thứ bảy A xem phái hai cao tầng tới giúp xem xử lý sự việc liên quan tới cuộc họp các cổ đông khác như Ameji tết phải quan sát viên của mình tới chế độ quan sát viên là phương thức rất linh hoạt để đảm bảo bảo hộ quyền lực tầng quản lý công ty cùng tiếng nói của nhà đầu tư một chế độ của những công ty hiện đại quan sát viên hội đồng quản trị tham gia cuộc họp quan trọng nhưng không được quyết định loại quan hệ khế ước đơn giản này với nhà đầu tư và người sáng nghiệp có thể hóa giải quan hệ khẩn trương đôi bên đương nhiên công ty dùng loại chế độ này tương đối ít nhiều nhà đầu tư cần đảm bảo quyền lợi của mình cần có g i trong hội đồng quản trị còn những công ty đầu tư cỡ lớn như goldman sac hồng s h sam cho dù không có g i trong hội đồng quản trị thông qua quan sát viên đủ đảm bảo ý chí của mình được thực thi Quan a viên sát t h một gia h i đồng quản r ị có thể đề xuất đề ý k i ế ngày của mình, n s o không kiểu Thực ra rất nhiều những công ty quản lý kiểu hiện hội thế công quyền quản Người sáng lập nắm giữ hội đồng quản quan trọng n giữ có quyết. biểu ty đại. rất trị ra ma lý lập o cho ngoài nào Nên hắn không muốn cho bất kỳ người ngoài nào nắm kỳ g bất i trước cuộc họp hội đồng quản trị tô sán chuẩn bị bước cuối cùng kiểu thù h â m nói mặc dù chỉ là quan sát viên nhưng ý kiến của bọn họ khá quan trọng thành viên hội đồng quản trị có thể bị ảnh hưởng bởi tiếng nói của bọn họ tôi đã ra sức thuyết phục đức tin và đô nan nhưng hai người bọn họ không có câu trả lời rõ ràng thậm chí họ không cho rằng đó là quyết định sai lầm bọn họ không hiểu tình hình ở trung quốc nên không đánh giá hết được hậu quả gây ra cho chúng ta tô sán vỗ vai hắn cắt ngang đừng lo lắng nữa anh đã làm hết sức rồi quyển sáu chương ba trăm hai mươi sáu phổ kích một thứ hai cuộc họp hội đồng quản trị r ú t cuộc diễn ra dư luận của tô s á n trong pha xe khá tốt không hoàn toàn là vì nhờ bữa tiệc hoan nghênh long trọng ngày hôm đó những t i n h anh này nhìn người tuyệt đối không đơn thuần dựa vào ấn tượng đầu tiên bọn họ cũng không chờ đợi tô s á n thao thao bất tuyệt diễn thuyết hay đối nhân xử thế không khéo là người liên quan tới sự sinh tồn sắp tới của pha xe bọn họ thà thấy một thiên tài tàn bạo chứ không muốn thấy một người bình thường thân thiện ôn hòa những bài báo đánh giá chính diện về pha xe tq là vốn liếng của tô s á n có thể tìm ra mô hình doanh lợi ở trung quốc là thành tích đáng nể phục phải biết rằng trong tuyên truyền ở mỹ trung quốc là đất nước hàng nhái còn nhiều hơn hàng chính hãng vi phạm bản quyền công khai trắng trợn không có công ty internet nào có thể kiếm lời được ở đó nên bọn họ hy vọng tô s á n có thể tham gia vào đoàn đội mỹ còn về trung quốc để kiểu thụ hầm làm là được trước kia hắn làm tốt còn gì tô s á n đứng trước cửa sổ yên t ĩ n h chờ đợi cho tới khi nhìn thấy mấy chiếc xe thương vụ đi tới bước từ trong xe ra là chiêm hóa một nam tử tuổi t r ừ n g ba mươi đi cùng cô gái trên hai mươi bước vào đại sảnh pha xe phía dưới còn có xe của giới truyền thông những phóng viên bận rộn chuẩn bị lắp đặt những thiết bị mà y không hiểu là cái gì bảo vệ thì hết sức tập trung ngăn cản không cho người không liên quan đi vào tô sán hít sâu một hơi đối diện với nhóm người chiêm hóa và cao hằng đang đi tới phía mình đây là lần đầu tiên tô s á n chính thức đối diện với vị tam thiếu gia của cao gia cao hằng không cao lớn vạm vỡ như chiêm hóa hay lý bằng vũ không có khí thế hừng hực đi tới đâu cũng khiến người ta phải né tránh chỉ bằng sự ung dung nhàn nhã tạo nên sức hút không ai dám xem thường đó là khí chất của người sinh ra trong gia tộc ưu việt có tư chất hơn người với tô s á n mà nói cho dù ai chăng nữa trong mắt y cũng giống nhau trên đời với y chỉ có hai loại người người khiến y quan tâm và người y không quan tâm cao hằng có thể là đối thủ cực mạnh trên đời này không có siêu nhân mặc xin、si、đỏ nhưng vẫn có người có thể dùng cái ngón tay ghét l i ễ u mạng sống của người khác cao hằng chiêm hóa đều là người như thế nhưng với tô s á n bọn họ có chung một đặc điểm là những người y không quan tâm t ô s á n có thể mất ngủ cả đêm vì chia tay một người bạn chỉ là sinh viên bình thường bôn ba tìm việc như tiết dịch dương có thể vì một cái nhíu mày của đường vũ mà nửa ngày trời thấp thỏm hay đau đầu không hiểu hành động kỳ quái của lâm lạc nhiên có ý gì vì đó là những người quan tâm còn lại với y chỉ là mây khói cao hằng ngạc nhiên với sự bình thản của tô s á n cảm giác như đang đối diện với biển khơi bao la cho dù mình c ó n é m bao nhiêu đá xuống cũng nhanh chóng chìm n h ì m mất tích trần n h i ê n thì cho rằng tô sán đóng kịch v ợ v ĩ n h làm ra vẻ đ ể gây chú ý thôi những kẻ như vậy kết thúc chỉ làm bản thân thêm nhục nhã lý bằng vũ vượt qua tô sán ngăn cản người trước mắt tiếp cận đứng lại cao h à n g đối diện với lý bằng vũ là con trai của thượng tướng lý minh lôi phải không lần trước tôi tới nam dinh gặp ông ấy ông ấy luôn muốn cậu tham gia sĩ đồ tạo phúc cho dân không lãng phí tuổi trẻ cha cậu quan tâm tới cậu lắm đấy kiều thù hâm chấn động nhìn lý bằng vũ với vẻ không tin nổi anh chàng suốt ngày chạy trước chạy sau lo việc vặt cho tô s á n lại là con trai vị thượng tướng chưa hết người kia là ai có thể cùng cha lý bằng vũ nói chuyện này lý bằng vũ không rời nửa bước tôi hiểu cha tôi hơn anh cha tôi ủng hộ chuyện tôi làm cao hằng cười chẳng qua là thượng tướng lý thả ngựa phóng cho thỏa c h í thôi ông ấy biết con ngựa lạc đường cuối cùng vẫn quay về được tô s á n vỗ vai lý bằng vũ đi tới đứng trước mặt cao hằng cao hằng mỉm cười với tô s á n chào tô s á n tôi là cao hằng lần đầu chúng ta gặp nhau lịch sự điềm đạm có điều hắn chỉ nói mà không đưa tay ra bắt thể hiện rõ ràng bọn họ đứng ở phía đối lập trong một năm qua hai bên vì lập trường khác biệt hai bên đã va chạm rất nhiều lần nhưng đây là lần đầu chính thức gặp mặt tô s á n gật đầu đã nghe tên anh từ lâu dừng ở đây đi cao hằng nói với giọng chân thành như một người bạn còn tiếp tục tiến tới sẽ không quay lại được nữa đâu hãy yên ổn làm người bình thường tôi biết nó hợp với tính cách của cậu hơn tô s á n đưa mắt nhìn qua cao hằng và chiêm hóa hỏi ma mặc áo liền m ũ màu xám tay cho vào trong túi nhạt nhẽo nói giải thích một chút vì sao lại có nhiều không liên quan ở đây thế cao hằng thật sự tán thưởng tô s á n bất kể về tài năng hay con người dù phải đứng ở hai phía đối địch nhưng coi như anh hùng trọng anh hùng hắn không muốn hủy hoại triệt để cuộc đời tô sán những lời vừa nãy tuy mang theo tư thế của kẻ chiến thắng đưa ra tuyên phán cuối cùng mang ý ban ơn cho kẻ bại trận cũng là lời phế phổi mà hắn cực hiếm khi nói ra không ngờ hoàn toàn coi lời hắn như không khí với người như cao hằng bị lờ đi thế này nghiêm trọng hơn bất kỳ sự xỉ nhục nào này chú tôi đang nói chuyện với anh đó trần n h i ê n bất mãn nói tô sán cực giỏi làm người khác phải nổi điên chiêm hóa rất hiểu điều đó định can thiệp thì cao hằng đã điều chỉnh lại tâm thái phóng khoáng xua tay với chiêm hóa dùng tiếng anh ướp phước chuẩn mực ma cậu giải thích đi ma nói bằng giọng điệu rất bình thường cao và mai cô don valentin giống nhau đều là nhà đầu tư hôm nay có tư cách quan sát viên cao hằng mỉm cười cuộc họp hội đồng quản trị lần này rất quan trọng với quyết sách đầu tư của chúng tôi cho nên chúng tôi cần giám sát toàn bộ quá trình nếu làm cậu không thoải mái thật xin lỗi vì sao tôi không biết trước tô sán nghiêm giọng chất vấn ma không khí lập tức nóng lên nhiều người nhìn ma xưa nay hắn là nhà độc tài ở pha xe ít khi nào bị chất vấn ngay trước mặt như vậy mọi người đều cúi đầu làm việc của mình mấy quan sát viên lặng lẽ đi vào phòng hội nghị ngồi vào ghế đợi cuộc họp bắt đầu vẻ mặt ma biến đổi mấy lần cuối cùng mềm xuống đó chính là nguyên nhân c h ú n g ta mở cuộc họp hội đồng quản trị hôm nay trước đó cậu không có mặt ở ba lô an tô tôi về lại không kịp thông báo cho cậu tôi nghĩ không phải là chuyện gì lớn họ chỉ tham gia cuộc họp thôi tô sán còn nói gì được nữa y và ma đã đi theo hai hướng hoàn toàn khác nhau rồi vậy là cuộc hợp khiến bên ngoài bàn tán xôn xao đã chính thức bắt đầu người ngồi quanh bàn tròn ở hội trường tới một mươi ba m ư ơ i bốn người còn lại là nhân viên phục vụ trợ lý ghi chép và nhân viên cố vấn pháp luôn trước mặt mỗi người đều đặt giấy bút tài liệu laptop tiếng loạt soạt vang lên trong phòng người điều chỉnh vị trí dế người kiểm tra máy móc hoặc cởi cuốc cổ áo cho thoải mái đớt tin xoay tròn cái bút trong tay làm mai cô mo ti hơi khó chịu có người ngồi như sư nhập định đám chiêm hóa và cao hằng thì dùng sự kiên nhẫn tới cực đoan đợi cuộc họp diễn ra tô sán ngạc nhiên nhìn thấy kha the zin có mặt trong nhóm phục vụ viên mặt sơ mi trắng và quần âu xám phải nói đây là lần đầu tiên ý thấy cô gái mỹ này ăn mặc đàng hoàng như vậy ma nhận lấy cà phê mắt vẫn chăm chú vào tài liệu trước mặt mất một giây sau mới n g ỡ ra ngẩng đầu nhìn kha thezin hiển nhiên không ngờ cô dùng cách này trà trộn vào cuộc họp hội đồng quản trị nhưng chỉ ngẩn ra mấy giây sau đó nghiêm mặt lại không để nhiều nhà đầu tư nhìn ra cái gì kha thezin đi tới bên cạnh tô s á n hỏi rất chuyên nghiệp cà phê hay trà tô sán chỉ cà phê tha the j i n đặt lên bàn y kiến đáo ấm vai một c á c h coi như cổ vũ q u y ể n sáu chương ba trăm hai mươi bảy phổ kích hai ma mở đầu theo thông lệ giới thiệu thành viên hội đồng quản trị rồi nhà quan sát của x a y l u c ame di tết cùng với một số khách đặc biệt như don valentin michael moti chiêm hóa cao hằng trần nhiên ở ngoài phòng họp đợi s á c ly quan sát viên d â y lúc vừa đợi ma dứt lời đã hỏi tô s á n nghe nói mô hình pha xe tq u y đang thực sự thu lợi tô s á n gật đầu một năm khoảng bốn mươi triệu đô la con số này còn đang tiếp tục tăng trưởng s á c ly cùng mấy người bên cạnh trao đổi ánh mắt với nhau thật không tệ chút nào h i ệ n nhiên phương diện mỹ đang đối diện với những vấn đề làm bọn họ lo lắng về khoản đầu tư có thể không thu hồi lại được cho nên hồng sam tham gia là điều bọn họ mong mà không được ma cắt ngang liệt gây ra vấn đề pha xe đang dối diện cùng tầm quan trọng việc bọn họ cần tài chính mười ngón tay hắn đan vào nhau c h ố n g lên bàn nhìn một lượt hỏi tô cậu có c á c h nhìn thế nào về việc này tô sán đứng dậy lật tài liệu thong thả nói pha xe tị quy hiện giờ ở trong nước có năm mươi triệu người đăng ký hai mươi triệu người dùng thường xuyên mọi người có thể thấy con số này trong báo cáo tương quan hiện pha xe t q đang đứng vững ở vị trí số một mơ、Hừ. trung quốc với tỷ lệ lợi nhuận ổn định được đảm bảo và đang tăng lên tôi nhắc mọi người một ví dụ năm hai nghìn một anh đạt hong kong có giá một ư ơ i hai sáu triệu đô la đem hai mươi cổ phần của mình bán cho my lấy một một triệu đô la chỉ trong một năm thu lãi một ư ơ i triệu đô la được gọi là kỳ tích nhưng ba năm sau hai mươi cổ phần kia chỉ giá một trăm i triệu đô la chứng minh anh đạt đánh giá thấp tiềm lực của mình nếu như pha xe bán đi quá hai mươi cổ phần của mình ở pha xe t q u y tôi dứt khoát phản đối mọi người hãy nghĩ tới lợi ích xa hơn xung quanh yên lặng lợi ích là vấn đề họ đặt lên hàng đầu ngoài ra để đối phó với tình trạng khó khăn tài chính bây giờ của pha xe tôi đồng ý bán đi một ư ơ i chín chín cổ phần với một trăm linh một trăm hai mươi triệu cùng với mô hình kinh doanh hiện giờ ở trung quốc áp dụng ở mỹ tôi đảm bảo với các cô đồng trong vòng một năm chúng ta có thể xoay chuyển được tỷ lệ lỗ lãi kiều t h ủ hâm là người có kinh nghiệm điều hành ở trung quốc lại an hiểu tình hình ở mỹ để anh ấy vào vị trí phó tổng giám đốc phát triển xe thực thi tốt kế hoạch này đây là kế hoạch của tô s á n vừa giải quyết được khó khăn của pha xe lại có thể an bài vị trí xứng đáng cho kiều t h ủ hâm cao hằng vừa nghe tô s á n trình mày khóe miệng vừa từ từ nhích lên làm trái tim tô s á n này một cái cảm giác rất không lành ma h o khan một tiếng cắt ngang lời tô sán tụt cậu nhầm rồi tôi nghĩ cậu bị tin đồn bên ngoài làm hồ đồ tôi triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị này không phải vì chuyện đó pha xe tị quy phát triển tốt như vậy làm sao chúng ta có thể bán nó đi khi pha xe mỹ gặp lực cản pha xe tị quy giữ được lợi nhuận ổn định rõ ràng là điểm thu hút đầu tư kha thejin đang rót cà phê cho nhà quan sát bụng bự khửng lại suýt nữa làm trào ra ngoài đớt tin ngừng quay bút tròn mắt ngạc nhiên nhìn ma không hiểu gì cả đôn valentin ngồi ở vế khách sau bàn tròn cất giọng trầm hùng đáng sợ người trẻ tuổi c h ú n g tôi tới đây là vì pha xe mỹ tô sán run tay ý, ý thức được mình bị lừa rồi ma giơ tay phía trước chỉ mời ngài cao trình bày kế hoạch của các vị đi cao hằng đứng lên ra hiệu cho trợ lý mang tài liệu cho từng người mọi người hãy l ậ t tới trang năm mươi phần bơ hay bên trên đó có phương án đầu tư tổng hợp của ít và hồng sam chúng tôi muốn lấy bốn trăm i triệu đô la mua ba ba phần trăm cổ phần của pha xe mỹ hiện trường ủ lên bốn trăm triệu đô la một con số cực lớn so với mong đợi của bọn họ theo như phương án tin đồn bọn họ bán đi bốn mươi cổ phần ở pha xe tq lấy hai trăm i triệu không thể không nói nhiều người không muốn đơn giản ai cũng có thể thấy tiềm năng lớn của nó cho dù phương án chỉ bàn một ư ơ i chín chín của tô sán cũng chỉ là để chữa cháy thôi bây giờ bán ba ba cổ phần của pha xe với giá bốn trăm i triệu chẳng phải giá trị của pha xe sẽ lên tới m ộ ư ơ i hai tỷ cổ phiếu bọn bọn họ cũng tăng giá tương ứng một kế hoạch không thể cám dỗ hơn tất cả nhanh chóng l ậ t xem tài liệu vừa được phát còn trong tay tô sán là đề án bán cổ phần pha xe t quy hoàn toàn không có giá trị nào cả Đô n a n còn chấn động vượt xa tất cả là chủ tịch qua xin tân bot ông ta càng hiểu lần huy động vốn này mang ý gì m à tiếp tục lên tiếng không có tiền là ngừng vận hành pha xe khác với trang web bình thường khác nó không thể dừng chỉ một ngày nếu không là tổn hại không thể vãn hồi chúng ta cần khoản đầu tư này lúc này pha thezin mới cầm lấy đề án đưa tới trước mặt tô sán còn chưa hết bàng hoàng trên hiệp nhị g ghi rõ phân ngạch cổ phần toàn bộ hội đồng quản trị cùng nhà đầu tư trong này ba mươi bảy chín cổ phần của tô sán giảm còn ba mươi năm chín tương đương hai cổ phần trong ba ba cổ phần mà hồng sam muốn mua toàn bộ những cổ đông còn lại còn lại số cổ phần giảm xuống không tới một bốn cao h ằ n g rời chớ ngồi đi quanh phòng họp tiếp tục nói ở đây còn có một tài liệu được chỉnh lý thứ ba tuần trước nhị g sĩ quốc hội si ba tơn ếp ma ki điều tra hoạt động thương nghiệp pha xe mỹ đề xuất dị nhị g về hành vi thu thập thông tin người dùng của pha xe mỹ cho rằng vì thông tin mẫn cảm nhiều nhân viên công tác chính phủ bị bên thứ ba lấy mất thậm chí lên án người dùng pha xe cho dù đăng x u ấ t vẫn có thể bị tiết lộ mọi người có thể thấy nhiều chỉ trích tương quan kế hoạch được cao hàng trình bày hết sức tường tận hoàn toàn khống chế được hướng đi của cuộc họp hôm nay cho nên chúc tôi đề nghị trong hội đồng quản trị hủy bỏ chức chủ tịch liên hợp mà sẽ là chủ tịch duy nhất kiêm của công ty phụ trách quyền lực nhân sự quản lý vận hành còn chủ tịch liên hợp tô sán đề nghị làm phó tổng giám đốc bộ phận phát triển sản phẩm không có bất kỳ quyền quản lý trực tiếp nào với sự vụ trọng yếu của công ty nữa đồng thời chúc tôi đề nghị hội đồng quản trị cải tổ từ năm người lên sáu người vị trí thứ sáu sẽ do ít và hồng sam cùng tiến cử không được tô s á n hồi phục lại nói từng chữ một rất dứt khoát vì sự phát triển của pha xe cá nhân tôi bỏ ra hai phần trăm cổ phần không hề gì nhưng tôi không đồng thay đổi chế độ năm g i ấ hội đồng quản trị cao hàng n h ì n tô s á n với ánh mắt tội nghiệp sau đó quay về phía hội đồng quản trị lớn tiếng hơn chúng tôi cũng chuẩn bị cho trường hợp này nếu giữa nguyên năm ghế hội đồng quản trị vậy tôi kiến nghị tô sán không còn là thành viên của hội đồng quản trị nữa phòng hội nghị im phăng phắc bây giờ không còn ai nghi ngờ gì nữa đây là cuộc phục kích lấy tin bán cổ phần pha xe t q u y dụ tô sán tới mỹ khi đoàn đội tô sán vất vả vận động cùng giải pháp thay đổi đề án này thì mục đích thực sự là dùng hội đồng quản trị đá tô sán ra khỏi pha xe vấn đề không phải vì tiền vì khó khăn tài chính pha xe đang đối diện mà là cuộc đấu tranh quyền lực nội bộ đó là điều kiện của c h ú n g tôi để bỏ 400 t r i ệ u chỉ để mua 3.3% cổ phần tôi tin rằng các vị thấy rồi với lần huy động vốn này giá trị của pha xe sẽ tăng lên một bậc nữa đủ bù đắp thậm chí giá trị còn hơn cả số phần trăm cổ phần các vị mất đi michael mo r t y lạnh nhạt nói tôi tin hiện giờ không có đề nghị nào tốt hơn cho pha xe ở thời điểm dư luận hiện tại đâu tàn nhăng của ma như đỏ lên tựa hồ áp chế đấu tranh nội tâm kịch liệt giọng dứt khoát mọi người bỏ phiếu đi ông james james do dự một lúc nói tô cậu có biết tin tức tôi nghe về cậu so với ma là bao nhiêu không không được một một trăm nên thứ lỗi tôi tin quyết định của ma giơ tay d o n a n không giải thích gì cả là chủ tịch qua xin tân bót ông ta còn biết nhiều hơn ví như nhiều nghị sĩ và quan chức quân đội phản đối pha xe là vì bọn họ không muốn trong kết cấu cổ phần của thứ quyền lực có thể ảnh hưởng tới học sinh sinh viên toàn nước mỹ nguồn tài nguyên nhân tài chiến lược của nước mỹ có phần quá lớn nằm trong tay một người không phải hoa kiều thậm chí không có chút liên hệ nào với nước mỹ là tô s á n giơ tay đớt tin cậu ủng hộ tôi hay tô ma ra đòn quyết định đớt tin còn chưa hết chấn động vẻ mặt chuyển thành bi ai giơ tay lên ma giơ tay vậy là 4.5 số phiếu của hội đồng quản trị số phận tô s á n đã được định đoạt tất nhiên quyết định không thể đưa ra một cách cầu thả như vậy sau đó còn mấy tiếng đồng hồ tranh luận cho hai bên trần thuật phản đối còn bên ngoài hơn năm trăm n h nhân viên hay tin biến cố bất ngờ của cuộc họp hội đồng quản trị đều tập thể giữ im lặng có người nghĩ bữa tiệc hoan nghênh hôm nọ chính là tiệc chia tay người đồng sáng lập kia rồi kiều thủ hâm không kiềm chế được muốn xông vào phòng hội nghị nhưng bị bảo vệ ngăn lại hắn ngửa đầu lên trời sau đó viết đơn từ chức nộp cho phòng tài nguyên nhân lực trần nhiên ngồi ghế s o f a vừa sơn móng tay nhìn k i ề u t h ủ hâm bỏ đi với ánh mắt khinh khỉnh hội đồng quản trị cuối cùng đưa ra quyết định chính thức hủy bỏ thân phận chủ tịch liên hợp của tô s á n đồng thời khai trừ khỏi hội đồng quản trị ngoại trừ cổ phần của tô s á n không thể giao động y thực sự cắt đứt toàn bộ liên hệ với pha xe mỹ rồi mọi người đều biết hội đồng quản trị công bố tin tức này sẽ làm toàn bộ thung lũng si ly con oanh động báo chí tương quan sẽ đổ xuống như tuyết khi cố vấn pháp luật thừa nhận sự hợp pháp của quyết định này mặt tô s á n không có chuyện gì xảy ra tô s á n nhận thông báo cuối cùng rời khỏi phòng họp dần rời xa chàng trai tóc s o n mắt xanh ngồi ở đầu kia bàn hai nhân viên phục vụ chủ động mở rộng cửa cho tô s á n khi tô s á n đi qua mình chiêm hóa châm điếu xì gà nói tôi từng nói với cậu rồi tô s á n tôi tán thường cậu nhưng cậu lại đứng về phía đối lập với tôi tôi phải hủy diệt cậu cao hằng cũng lên tiếng tô s á n tôi cũng đã nói cậu tốt nhất là làm người dân bình thường tô s á n quay lại nhìn hai người ma đau lòng đứng dậy Tô cậu vẫn là cổ đông thứ hai của công ty điểm này vĩnh viễn không thay đổi qua lần huy động vốn này tài sản của cậu lên tới bốn tỷ đô la rồi bốn tỷ đô la thật là nhiều quá nhiều khi chúng ra cùng nhau chơi rít trong phòng nhỏ ký túc xá cùng nhau uống bia giữa mùa đông vừa uống vừa hô hào muốn thay đổi cả thế giới khiến người xung quanh nhìn c h ú n g ta như kẻ điên cả hai chúng ta đều không nghĩ tới điều này ha ha ha bốn tỷ đô la rất nhiều tô sáng ậ t gù đột nhiên cầm lấy chiếc laptop của một nhân viên bên cạnh trước lúc mọi người kịp phản ứng y ném dầm chiếc laptop tới trước mặt cao hằng và chiêm hóa làm cả hai giật bắn người nhảy về phía sau né tránh nhìn cả hai ngã lăn ra đất dáng vẻ thảm hại tô s á n cười vang bỏ đi trừ số tiền này vào cổ phần của tôi nhé quyển sáu chương ba trăm hai mươi tám bánh xe vận mệnh trần nhiên đứng bật dậy vung tay quát bảo vệ đâu rồi bảo vệ đâu sao để y hành hung người khác như thế mau bắt lại nhưng không bảo vệ nào có ý định thực hiện chức trách những nhân viên đủ mọi màu ra quốc tịch lặng lẽ nhìn theo y tô sán đi tới đâu đám đông lần lượt đứng lên cửa phòng hội nghị mở toang ai cũng nhìn thấy mà ngồi một mình ở đầu kia phòng họp pha xe sẽ chỉ còn lại một vị chủ tịch cũng như một quốc gia chỉ có thể có một quốc vương tô xán khuất bóng sau cửa đám đông sau lưng y quay lại nhìn nam tử ngồi cuối phòng họp vô cùng cô độc tô xán không còn là thành viên hội đồng quản trị y đất đi nhưng cuộc họp vẫn tiếp tục tổng bộ ba lô an tô trong thời gian hội đồng quản trị nghỉ ngơi giữa giờ họp cả pha xe ở trong trạng thái nháo nhào lòng người bất ổn chiêm hóa và cao hằng đứng sau kính thủy tinh không để ý tới đám đông xôn xao vốn tiếp theo đây phải tiến hành thảo luận đợt đầu tư tiếp theo nhưng cuộc diện rối loạn này đã phá hỏng kế hoạch m à hiện giờ không lòng dạ nào xử lý sự vụ nữa cao hằng lấy di động bấm số tỉnh giang nam trên đường quốc lộ ba trăm linh ba một đội xe công vụ phóng đi như bay đi trước mở đường là hai chiếc xe cảnh sát trong xe số hai tỉnh ủy tỉnh trưởng cao lãng đào vừa kết thúc chuyến khảo sát nghiên cứu kiến thiết công trình công nghệ cao bên cạnh là vương sương hậu sở trưởng sở kiến thiết đang giải thích sơ hở xuất hiện trong quy hoạch kiến thiết mồ hôi như tắm cao lãng đào bình bĩnh lắng nghe nhưng ông ta càng bình tĩnh vương sương hậu càng thấp thỏm ai chả biết cao lão n h ị là tiếu diện hổ công trình này cao lãng đào dồn công sức từ khi mới nhậm chức để bây giờ xảy ra chuyện e phải truy cứu trách nhiệm một đám người gậy có đánh xuống đầu mình không còn phải xem tạo hoa của vương sương hậu điện thoại của cao lãng đào lúc này vang lên nhận điện thoại cười tiểu hằng sao lại nhớ tới anh vào lúc này thế chuyện bên này đã kết thúc y bị loại khỏi hội đồng quản trị rồi vậy thì anh chúc mừng cậu trước cao lãng đào cười ha hả làm vương x ư ơ n g hậu s ờ n gai gốc thủ đô cuộc họp công tác chỉnh đốn đầu tư đối ngoại của tập đoàn tân nguyên với sự tham dự của bí thư đảng tổng giám đốc cao lãng đào trên cuộc họp ông ta chỉ ra tất cả công ty con phải phục tùng mục tiêu chiến lược làm lớn làm mạnh nghiệp vụ chính kiên quyết rút ra khỏi những nghiệp vụ phụ phải dựa theo yêu cầu quốc tế hóa đem nhân lực vật lực tài lực hạn chế dùng vào phát triển nghiệp vụ chính không ngừng đề cao chất lượng đề cao sức cạnh tranh hạc tâm của suy、si、nghiệp kết thúc bài phát biểu cao thương hải đi ra sau hậu trường sắc mặt ông ta và đám cán bộ thân tin trở nên vũ án trong nước tiếng nói nước lùi dân tiếng bắt đầu làm nghiêng cánh cân về phía dân doanh người đứng đầu vấy cờ hô hào cho làn sóng mới này là nhân vật có quy vọng cực cao ở vùng tây nam kia ngay cả quốc vụ viện cũng đưa ra ý kiến chỉ đạo tương quan cao thương hải trước khi mở cuộc họp công tác xí nghiệp t vinh có tới tám mươi công ty trên toàn quốc này đã có ủy viên t vinh nhân vật trọng lượng ở địa phương làm công tác với ông ta càng làm ông ta thêm phấn hận kẻ họ vương kia kẻ kia ở tây nam vung tay hô hào khiến cả t vinh có người muốn mình đi đầu làm vương không thể không thu b ư ớ c lại xúc tua vương quá s ộ n g của xí nghiệp t vinh tập trung vào nghiệp v ô chủ lúc này ông ta nhận được điện thoại của cao hằng chiêm hóa đứng im lặng nãy giờ nhìn cao hằng liên tục bấm điện thoại gọi các nơi bố cuộc kéo lưới bên ngoài là mây đỏ bồng bềnh cảnh tượng tráng lệ nhưng vừa vặn báo hiểu một ngày đã tàn đột nhiên sinh ra muôn vàn cảm xúc vậy là kết thúc rồi tạm thời đã xong một giai đoạn cao hằng thu điện thoại lại nhìn ma vẫn còn ngồi nguyên một chỗ trên bàn trước kia anh luôn lo ma và tô s á n liên hợp với nhau đ ấ y chúng ta giờ anh thấy rồi đấy hai người bọn họ hoàn toàn quyết liệt rồi ai có thể diễn dịch thật tới mức này nếu thế bọn họ không phải là người cao hằng đi tới bên cạnh ma cười ôn hòa mọi chuyện sẽ qua thôi cậu nên thu thập lại tâm tình tiếp tục thảo luận kế hoạch đầu tư của chúng ta đi các người quá đáng rồi đấy ma hừ một tiếng cao hằng n g ẩ n ra cái gì tôi nói cách hành xử của các người hôm nay trên hội đồng quản trị quá đáng đấy vốn không cần phải trực tiếp như thế cậu đừng ngây thơ chuyện này còn thương lượng được nữa hay sao nếu như tô s á n biết trước chúng ta muốn đá cậu ta khỏi hội đồng quản trị thì hương chết về tay ai chưa biết đâu chúng ta có thể thắng được là nhờ làm nhiễu loạn tầm mắt của cậu ta và người sau lưng nếu không hôm nay người mất đi công ty là cậu cho dù ma không muốn thừa nhận nhưng sâu trong lòng biết cao hằng nói đúng vì không ai hiểu được sự đáng sợ của tô s á n hơn hắn kể cả chiêm hóa và cao hằng chưa hình dung hết được các người vẫn quá đáng lắm Bà, lắc đầu tôi nghĩ pha xe có bốn trăm i triệu đầu tư đủ để chúc tôi vượt qua khó khăn rồi hiện chúc tôi không thiếu tiền nên không cần kế hoạch tiếp theo cậu chiêm hóa không ngồi y ê n được nữa không sao cao hằng xua tay tôi hiểu tâm tình hiện giờ của cậu cũng mong cậu hiểu được d à n h lấy pha xe t q với tôi quan trọng như thế nào đương nhiên tôi cho cậu thời gian suy nghĩ một tuần sau các thủ tục tương quan được hoàn thành pha xe mỹ chính thức ký hợp đồng huy động vốn với hồng sam và ít lại là một ngày trời nắng như rất nhiều ngày ở ba lô an t o ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ thủy tinh tạo nên những cột sáng xuyên thấu tòa nhà mà ngồi trước bàn đọc phương án thẩm phê phương án kinh doanh m ạ n g đột nhiên thấy có vật gì che ánh sáng trước mắt ngẩng đầu lên thì thấy đớp tin ánh mắt ma quay trở lại màn hình vi tính nói nhanh sao thế từ sau sự kiện trước hắn ít nói hơn nhiều cả khi đối diện với ánh mắt thất vọng của kha thezin hắn cũng không giải thích bất kỳ điều gì đớt tin đẩy phong bì tới trước mặt ma ma cầm lên vừa mở ra đã ngỡ ngàng cậu muốn từ chức đúng đớt tin gật đầu từ rất lâu rồi tôi đã muốn mở công ty phần mềm của mình đặt tên cho nó là asana nếu như đây là vì chuyện của tôi thì cậu không cần chịu trách nhiệm gì cả không phải do cậu làm lúc đó cậu không có lựa chọn khác ma bắt đầu cảm thấy có chút hoảng loạn không phải vì tôi tôi biết tới lúc mình cần đi rồi công ty huy động vốn xong từ giờ không còn phải lo lắng gì nữa cũng không cần tôi nữa đ ớ t tin dọn g rất bình thường ma dường như bùng phát bi thương kìm nét rất lâu ký tên nhanh chóng lên đó ném xuống bàn đi đi đ ớ t tin mỉm cười nhận lấy đơn từ chức chuẩn bị rời đi nhưng lúc này ma lên tiếng có phải cậu cho rằng tôi là thằng khốn kiếp đớp tin hít sâu một hơi trả lời không ngược lại từ ngày hôm đó tôi thực sự nhận ra rằng cậu sẽ là người biến pha xe thành một đế quốc không ai cản được cậu nữa à mà cậu nói cũng đúng m à cậu đúng là một thằng khốn kiếp nhưng cũng là thực sự tạm biệt nối tiếp sự ra đi của tô s á n đớp tin mốt covid từ chức hơi lên một hồi dư chấn ở thung lũng silicon lần lượt các tờ báo lớn khắp mỹ tranh nhau đưa tin sự kiện tranh giành quyền lực của mạng xã hội lớn nhất thế giới này neil do thai đưa ra phát biểu mỉa mai biết làm sao để có 200 t r i ệ u người bạn trên toàn thế giới không hãy bán đi người bạn thân nhất qua xin tân bot thì cảm khái quay trở lại năm xưa cùng chung ước mơ thay đổi thế giới j o e r ever nhà bình luận c h ữ x a n h của chicago sun time nói câu chuyện này là lời phê phán thương cảm với hiện thực u sa t o đây bình luận trực tiếp nhất các vị nhị sĩ suốt ngày hò hét trong quốc hội cuối cùng đã thành công cuối cùng tổng kết toàn bộ sự kiện này là neil jot thai bọn họ âm thầm bỏ tiền mua chuộc rất nhiều nhân viên pha xe tìm hiểu ngọn ngành hoạt động mấy năm qua của pha xe quá trình quật khởi kích động lòng người của đế quốc mạng xã hội tới cuộc chiến tranh giành quyền lực của hai người sáng nghiệp vừa qua kết thúc bài báo là một danh sách mazukeber sau khi hồng sam và ít mua ba ba phần trăm cổ phần pha xe với giá bốn trăm i triệu đô la làm g i á trị công ty đạt tới mười hai tỷ không rõ cổ phần ma là bao nhiêu nhưng chắc chắn là người giàu nhất trong độ tuổi mình trên thế giới adam zeran g e l o b ạ n học của ma thời cao t r u n g mở công ty phần mềm m a r t Kohler gia nhập công ty đầu tư trở thành nhà đầu tư mạo hiểm. z i ế c h u z. Gần đây tham gia vào sự vụ công ích. làm việc cho tham nhị viên chính phủ. Basakhun c Sen Obama. đức tin mốt covid chưa rõ hướng đi. tô sán tất cả mọi người không biết người đồng sáng nghiệp thần bí này khi phóng viên khắp mỹ thể hiện bản lĩnh thần thông tìm kiếm thì đã thu dọn hành trang về trung quốc. giống như phong cách trước giờ của y. không để lại chút dấu vết nào tô sán đứng ở đại sảnh sân bay california lần này i ra đi vô cùng lặng lẽ chỉ có lý bằng vũ khoát ba lô theo cùng trông như hai chàng trai châu á đi du lịch trước khi vào cửa soát vé tô sán quay đầu nhìn lại nước mỹ y đoán mình có khả năng không quay trở lại nơi này nữa ánh mắt bất ngờ nhìn thấy con số 2004 trên tấm biến quảng cáo có thứ gì đó lói lên trong đầu tô sáng không nhớ chính xác là không biết ở thời không khác pha xe thành lập vào ngày tháng nào nhưng chắc chắn đó là năm 2004 kiêm chủ tịch của nó là m a z u g e b e r tổng bộ là ba lo an tô ma là hoàng đế duy nhất của đế chế pha xe này không có cái tên tô sán xuất hiện trong lịch sử cũng không hề có vị chủ tịch liên hợp nào cả chỉ có ma mà thôi y đã đem pha xe tới thế giới này trước bốn năm sau đó bánh xe vận mệnh mạnh mẽ đem nó trở lại đúng quý đạo vốn có tô sán ngửa mặt lên trời cười lớn nụ cười vô cùng sảng khoái